Các bạn đang nghe tại audio.net Tố Kỳ và Tiểu Đồng Hai người đàn ông cũng không có yêu cầu gì quá lớn đối với phòng ngủ Còn lại hai gian một người, một người tùy chọn Giữa trưa bốn người ăn cơm đơn giản Trở lại nhà gỗ nhỏ mà ngủ trưa Đại khái 4 giờ chiều Viên khu đưa thịt cùng với rau dưa cho tiệc nướng buổi tối Tất cả dụng cụ nướng đều đã được chuẩn bị tốt Bốn người ở đỉnh viện trước cửa nhà gỗ nhỏ chuẩn bị tiệc nướng Bà Sáng bữa tối là cực kỳ phong phú nha, đây có phải là cái lò không? Tôi là dân thành phố, không có kinh nghiệm mới mẻ như vậy đó. Ôn nần đồng chưa từng ăn thịt nướng ngoài trời, hướng phú mười phần nói. Diệp tố kỳ đang xin thịt nướng với rau xanh, nghe thế vậy thì ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh trai và thành uyên đều đang bận trộn đến ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ đang bê đống tảng đá gạch làm một cái lò, sau đó cho than vào đốt lửa. Hai người la mồ hôi đi, không cẩn thận bị cản đó. Em gạch cốt của anh thật là chi kỷ nha Diệp Vĩnh Kỳ nhìn ngón tay không cẩn thận Bị dính một chút than bụi Làm bộ muốn vui vào mặt em gái cả mình Tới đây, để cho anh trai ôm một chút đi Anh mau tránh ra Bẩn chết đi được Diệp Tố Kỳ thét trói tay mà né tránh Vì như đổi thành bình thường Diệp Vĩnh Kỳ nhất định sẽ chơi với em gái Nhưng hôm nay người trong lòng cũng ở bên cạnh nhìn Không thể để cho cô ấy Nhìn thấy mình khi dễ em gái được Vì vậy ô năn đồng có ấn tượng công tốt Về anh thì làm sao bây giờ Anh Vĩnh Kỳ à, Thành Uyên cầm tay cây bần kia của Diệp Vĩnh Kỳ trên mặt bình tĩnh, thái độ cũng rất là cứng rắn. Tuy còn chưa bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng không lạnh, nhưng thời tiết trên núi biên hoa rất lớn. Cả người chúng ta vừa mới chảy đầy mồ hôi, nhảy vào trong là một chút rẽ chơi đùa, nếu không sinh bệnh thì rất là phiền tái đó. Diệp Vĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn về mặt đứng đắn của Thành Uyên, Cũng quen biết một đoạn thời gian, hôm nay mới biết thì ra cậu có thể nói một vài câu dài như vậy đó. Nhưng lại ngăn cản anh kỳ dễ em gái nhà mình. Thành Nguyên thấy ánh mắt muốn xem kịch của Diệp Vĩnh Kỳ thì nhất thời có một chút lúng túng. Thẩm mắng mình vì sao lại như vậy chứ? Anh càng ngày càng không khống chế nổi tâm tình của chính mình. Vừa nhìn Diệp Tố Kỳ bị anh trai khi dễ thì cũng không có thể nào chịu nổi. Em không phải là câm điếc. Thành Nguyên ngượng ngùng bương tay của Diệp Vĩnh Kỳ. Em đi lấy áo khoác. Diệp Vĩnh Kỳ không khách khí mà cười to. Người trẻ tuổi thật sự là quá dịu dàng rồi cậu rất là xấu đó nha. ôn nâng đồng muốn nghe mặt chỉ trích, nhưng nhịn không được mà cũng cười to. chẳng qua bọn họ rõ ràng là cười thành uyên. diệp tổ kỳ lại cảm thấy cực kỳ túng quẫn. hành động bảo vệ của thành uyên vừa rồi cực kỳ là rõ ràng, không khỏi khiến cho khuôn mặt của cô viếm hồng. chờ cô nâng mắt liền thấy ánh mắt xem biểu diễn của chị tiêu đồng. anh cô cũng nhìn cô nhưng anh đứng ở vị trí của chị tiêu đồng không nhìn thấy. biểu mới chớp mắt với cô, muốn cô cái bóng đèn này nhanh nhanh cách xa một chút. Nhìn xuống kích động muốn trừng mắt, Diệp Tố Kỳ liếc anh trai một cái, sau đó làm bộ thẹn thùng, bưng cái bát này nói. Em mang thức ăn đi rửa, rồi sau đó bỏ chạy, để lại không gian cho anh trai cùng chị tiêu Đồng. Chắc Thành Uyên cũng vậy thôi. tin tưởng lấy sự thức thời của anh, nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, thì nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp mà rời khỏi đó. Ngồi nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, có một nơi để cho khách du lịch xử lý nguyên liệu nấu ăn. Làng du lịch thuận tiện như vậy, cũng để tăng thêm sức hút cùng với khách du lịch. Diệp Tố Kỳ đặt bát ở trên bồn rửa tay, cũng không vội lấy dầu rửa bát và xẻ rửa bát. Ánh mắt nhìn qua khe hở liền nhìn thấy anh cô và chị Tiểu Đồng sâu thịt thành từng sâu vừa tan ngẫu, mà chị Tiểu Đồng cũng nghiêng mặt nhìn Diệp Vĩnh Kỳ, thỉnh thoảng bị đùa đến cười lớn tiếng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tố Kỳ mặt mày mỉm cười. Hơn nữa cô cũng thấy Thành Uyên từ nhà gỗ đi tới, mở cửa thấy không khí của hai người, anh lại lặng lẽ có một tiếng động quay trở về lại còn ghẽ đóng cửa lại anh trai và chị tiểu đồng đều không phát hiện ra thành uyên, mà biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt của thành uyên kia cô xem cũng cảm thấy rất là buồn cười nhịn không được Diệp Tố Kỳ cười ra tiếng tôi một mặt suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì mà cô gái thích tôi đến không có tự tôn đột nhiên không quân lấy tôi thì ra đã ăn chán sao đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói mang theo ý đùa cợt lại ác ý vẻ tươi cười trên mặt của Diệp Tố Kỳ nhanh chóng biến mất, quay đầu lại Lên nhìn thấy tượng trình đứng sau lưng cô Cách hai bước đang cười lạnh Sao anh lại ở chỗ này Cô cào mày hai tay không tự chủ được mà run rẩy, Nhưng cô ở trong lòng cố gắng Cổ vũ bản thân Cô không cần phải sợ anh ta Người đàn ông này là kẻ không có cốt khí Chỉ nói những lời dễ nghe để lừa gạt cô Chỉ thật là là một kẻ không làm được gì cả Tôi cũng cực kỳ ngoài ý muốn Vốn cũng phải quay về đại Bắc Lại ở chỗ nhà nghỉ Thấy em còn có thành uyên Rõ ràng trước kia khi tôi theo đuổi em còn nói là không chịu nổi người đàn ông buồn tẻ không thú vị đó hiện tại nhìn em cùng với anh ta ở chung một chỗ rất tốt đó Ít nhân khi ở cùng với tôi em cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc